Nếu như tinh cung bị hủy, đạo hữu cho rằng ta có thể nào bảo toàn tánh mạng. Đương nhiên, ý của bộn cung không phải là để Hàng Huynh liệu mạng với vạn thiên minh. Chỉ hy vọng đạo hữu tương trợ bọn ta hành động một chút mà thôi. Điều này hẳn là nằm trong tầm tay của Hàng Huynh. Làng Ngọc Linh nhíu mày, chậm rãi nói. Thật sự, tương trợ cũng không phải là không được. Nhưng vấn đề một chút là đối phương tồn tại một đại tu sĩ. Một khi động thủ, xảy ra chuyện liều mạng cũng là chuyện tình không thể đoán trước. Bằng không, nếu Lăng Đạo Hữu đồng ý, khi đối phương thi triển sát thủ lợi hại, Tài Hạ liền rời đi. Tài Hạ khả dĩ, cũng có thể ra tay một lần. ủng hộ chuyện tình cung, bị hủy và chuyện an nguy của Đạo Hữu, căn bản là hai chuyện khác nhau. Cho dù tình cung không tồn tại, cho dù phải trả giá, ta vẫn đảm bảo được tính mạng của Đạo Hữu. Đó cũng là sàng khoái hoàn thành lời hứa với lệnh tôn năm xưa. Nếu không, chỉ dựa vào điều kiện giao dịch năm xưa cùng song thánh, chưa đủ cho tài hà phiêu lưu mạo hiểm. Hàng Lập bình tĩnh, chỉ rõ một chút của vấn đề. Là Ngọc Linh biến sắc. Hàng Đạo hưởng nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ vẫn có thể thương lượng được. Chỉ cần có đủ lệ vật, lão Phu có nói sai không? Triệu lão Già suy đoán lời nói của Hàng Lập, những mày bước ra hỏi. Đương nhiên, Thế gian này cái gì, cũng có cái giá của nó. Chỉ cần quý cung biết điều, hàng ngộ cũng nguyện bảo hiểm một phen. Hàng lập cười tiêu sái, không chút che dâu nói. Nga, hàng đạo hữu, muốn điều kiện gì? Mà trưởng lão ánh mắt lấp lué, mở miệng. Không phải tại hạ muốn cái gì, mà là quý cung định dùng cái gì để cho tại hạ đồng tâm đây? Thần sắc bất động, hàng lập thẳng nhiên nói. Các tình cung trưởng lão Giờ phút này thần sắc thay đổi, trực tiếp truyền âm trao đổi với nhau. Vừa rồi hàng lập cử Tuyền các lão quái vật sống lâu năm này vẫn thấy bình thường, làm cho bọn họ liều mạng cùng với một tu sĩ đồng giai mà không được lợi lộc gì. Hẳn chỉ có thằng ngu mới làm. Huống hộ đây là tranh đấu với một đại tu sĩ, mức độ nguy hiểm viện siêu hơn so với bình thường. Nhưng muốn làm hạng lập đồng tâm, điều kiện sẽ không dễ dàng. Dù sao các pháp bảo tài liệu bình thường, thậm chí công pháp bí thuật, các đại tu sĩ như thế nào lại để vào trong mắt. Lan Ngọc Linh ngồi ở chủ vị, nhìn các trưởng lão trao đổi. Ngọc Dung âm tình bất định. Một lát sau, nàng hẽ đôi môi đoạn mỏng nói. Hàng Huynh nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng các lễ vật bình thường chắc chắn Hàng Huynh không để trong mắt. Bốn cung, Nguyên Đàm, Nguyên Tử Thần quan tu luyện chi pháp và Nguyên Tử Thần Sơn làm điều kiện trao đổi. Hàng huynh thấy thế nào? Công pháp này huyền ảo thần diệu, cũng chỉ có Hàng huynh mới có tư cách tu luyện hoàn toàn. Nữ tử này vừa mở miệng, đã bật tuyệt ý nghĩ của Hàng Lâm, làm hắn ngẩn ra, đưa mắt nhìn Lăng Ngọc lên vài lần, sau đó hai mắt hiếm lại trầm ngâm. Trưởng lão nghe vậy, bèn cả kinh, nét mặt cổ quái liếc mắt nhìn nhau, nhưng không ai phản đối. Nguyên tử thần quan, đại danh định định, là công pháp tu luyện của thiên tinh song thánh. Nhưng ai cũng biết, công pháp này tu luyện khó khăn. Đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, nghe có vẻ hoạt kê dùng công pháp này cùng nguyên từ thần sơn làm điều kiện trao đổi. Bọn họ không có lý do gì để phản đối, trái lại lại lo hàng lập không đáp ứng. Nhưng ngoài dự đoán, sau khi cân nhắc không lâu, hàng lập liền gật đầu thầm ý sâu sắc xem ra ngọc linh tiên tử đã sớm biết hạng mộ muốn cái gì tài hạ cũng không phải người tham chấp nhận đây là điều kiện trao đổi đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi ngăn vạn thiền minh tuy không dám cầm đoàn giết chết hắn nhưng sẽ làm cho hắn không dễ dàng ra tay với các ngươi hạo bổn cung tiên tưởng hạng huynh tuyệt không nuốt lời trước hết sẽ cho ngươi đưa nguyên tử thần quan công pháp sau khi đại tiên chấm dứt, sẽ hai tay dân nguyên tử thần sơn Lăng Ngọc Linh trên Ngọc Dung lại lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như vậy, Hạ bộ liền chờ tin tức của Lăng Đạo Hữu. tại Hạ đi trên đường cũng có chút mệt mỏi, xin phép cáo từ để nghỉ ngơi. hàng Lập thấy giao dịch hoàn thành, cũng không muốn ngồi lâu, liền đứng dậy tạm thời cáo từ Điều này là tất nhiên, triệu trưởng lão, người an bài một tỉnh thất để cho hàng Đạo Hữu hào hảo nghỉ ngơi đôi ngày. Đúng rồi, hàng Đạo Hữu là khách quý, phiền triệu trưởng lão hàng Huyên bầu bạc một chút. Lăng Ngọc Linh tự nhiên vui vẻ đồng ý, gái Ngọc quay lại, ôn hòa, phân phó cho triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão lên hội, đáp ứng, đứng dậy không mình, cáo từ Lăng Ngọc Linh, liền hướng Hàng Lập mời. Hàng Lập hướng Lăng Ngọc Linh gật đầu, nhưng chưa lập tức đi ngay, ánh mắt xoay chuyện, đột nhìn nhìn một cái thật sâu vào tây môn trưởng lão, sau đó mới từ từ đi ra. Vì tây môn trưởng lão kia bị Hàng Lập nhìn một cái, trong lòng rung lên sau lần thoát ra một cổ hàn khí, đồng thời thần thức ẩn ẩn cảm thấy một chút đau đớn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. nhưng sau khi hàng lập sai người bước đi, cảm giác đau đớn trong thần thức liền biến mất, tựa hồ như chưa có chuyện gì phát sinh. nhưng vị tây môn trưởng lão này vẫn hoảng hốt, vội vàng cẩn thận đả soát thân thể và thần thức từ trên xuống dưới, hết thảy đều bình thường. điều này làm cha lão già dần dần bình tâm, có chút tự diệu, chính mình nghi thần nghi quỷ. Hiện, hắn đang trong trọng địa tình cung, dù đối phương là đại tu sĩ cũng không dám ra tay. Tuy nhiên trong lòng lão giả cũng đã quyết định, sau cuộc họp này, hắn lập tức tìm chỗ bí ẩn để trốn, đợi cho đại chiến bắt đầu mới đi ra, tuyệt đối không gặp mặt hàng lập, tránh gặp họa sát thân. Dù sao năm xưa, vì kiếm nhất kích của hắn thiếu chút nữa đã lấy đi mạng của đối phương. Hiện giờ thần thông đối phương viện siêu hơn mình, phòng trường không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nếu sớm biết đối phương sẽ có tạo hóa kinh nhận như vậy, năm xưa tuyệt không trêu chọc đối phương, nếu không liền nhất định trạm thảo trừ căng, vì tây môn trưởng lão không ngừng âm thầm thở dài, trong lòng cực kỳ ảo nạo hối hận. Cùng chủ, vì hàng tu sĩ này thật có biện pháp chế trụ vạn thiên minh sao? Là lệnh hắn không có vấn đề gì chứ? Nếu không, miệng hắn nói một đàn... Nhưng trên thực tế cầu kết với nghịch tình minh, chờ ta đánh xong phân nửa thì đột nhiên buồn tay, mặc kệ thậm chí còn quay ngược phản chiến. Chúng ta hiện cũng chưa cần phải vội vàng, có thể dựa vào đại trận cơm chế để cố thủ tinh thành. chờ thân ảnh hàng người hàng lập biên mất phía đại sảnh tự bảo đại hán liền trầm dòng hướng Lan Ngọc Linh hỏi vẻ hoài nghi. Mà Trương Lão yên tâm, ta đã biết hiệp định ký kết giữa hàng đạo hữu và gia phù tuy chưa thể nói chữ thầm giao nhưng năm xưa vì chuyện hư thiên định hắn đã gây thù chuốc oán không ít với nghịch thiên minh nên tuyết không thể cùng bọn chứng có quan hệ gì về phần hắn có thể hay không chế trù vàng thiên minh ta nghĩ cũng không có vấn đề gì dù sao hàng đạo hữu tiến dài sớm hơn vàng thiên minh là nắm giữ hư thiên định trong tay phần thắng nhiều hơn một chút hửng hồ các vị còn có biện pháp nào tốt hơn không hội thành đại trận của tinh thành Tuy huyền diệu, nhưng với hỏa lực của đối phương kiên trì công tích ngày đêm, tuyệt sẽ không thể nào chống đỡ được lâu. Nhất định phải cùng đối phương quyết một dần phần thắng bại. Một là nghịch tình minh tan thành bầy khói, hay là tình cung không còn tồn tại. Làng Ngọc Linh dị thường quả quyết nói. Nếu cùng chủ đã nói như vậy, thì cũng chỉ có thể dựa vào người này mà thôi. Tự bào Đại Hán suy nghĩ trong chốc lát, đích xác không còn biện pháp nào đàn không cam lòng nói ra như vậy. Lăng Ngọc Linh chờ một lúc, thấy không còn ý kiến khác, cười nhạt, miệng nhảy thở mùi đàn hương rồi nói: việc cuối cùng là chúng ta bàn một chút thời gian cùng đối phương quyết chiến, phương sách công phá đại trận bố trí của bọn chúng. Trong một dàn bậc thất tĩnh lặng, hàng lập đà tòa, hai tay bắt buộc pháp quyết cổ quái hai mắt khép hờ, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thần sắc hắn chợt động, chậm rãi mở hai mắt. Như thế nào, hàng đạo hữu đã quyết động thủ ư? Có tiếng cười khẽ vang lên bên tai hàng lập chính là thanh âm của đồng tử thiền làng thanh thú Người biết ta định làm gì? Hàng lập mặt không đổi sắc, giọng âm trầm nói: Tùy ta không biết người sử dụng bí thuật gì, nhưng khi người rời đại sảnh đã liếc mắt một cái, rõ ràng vận dụng thần niệm lực. Trực tiếp lưu ân ký trên người của tên kia. Bí thuật này không tính là gì, nhưng lấy thần niềm cường đại của người, các tu sĩ trong thạch điện như thế nào, có thể phát hiện người đã động tay động chân. Hạng đạo hữu làm như vậy, hạng không đơn giản, chỉ để tìm tên kia uống rượu, nói chuyện phiếm chứ. Đồng tử cười nói, nếu đạo hữu đã nhìn ra, ta cũng không giấu. Năm xưa, tên kia thiếu chút nữa, đã lấy tánh mạng ta. Tuy ta không phải là hạng người chỉ li tính toán, nhưng với loài sinh tử đại cừu này, hạ có thể nào dễ dàng bỏ qua? Vừa rồi trong tình cùng thánh điện, ta không tiện trực tiếp ra tay, nhưng hiện tình kia đã muốn ly khai thạch điện, tự nhiên có thể ra tay rồi. hàng lộc cười lạnh, vội vào túi trữ vật bên hông, ngần quan chợt lé. Một nhân hình khôi lỗi vô thành vô tức hiện ra. Sau đó, nhẹ nhàng phiêu phù, trực tiếp men theo vách tường, lé một cái, đã không còn thấy bóng dáng. Hạng Lập bỗng đứng dậy, mở cửa mật thất, xuyên qua, qua một đoạn, đoạn hành lang ngắn. Hàng Lập đi vào trong đài sảnh, thấy triệu lão dạ đang ngồi trên một ghế uống trà. Vừa thấy hạng Lập xuất hiện, lão lộ ra vẻ ngạc nhiên. Triệu đạo hữu, người cùng thu luyện công pháp mộc hệ. Nếu không chê, cùng hạng bổ trao đổi một chút tầm đắc tu luyện. Hàng Lập nhếch mé, thả nhiên cười nói. Nửa ngày sau, trong cấm địa của tình cung. Nguyên thần lên đăng của Tây Môn trưởng lão đột nhiên nhoáng lên một cái rồi tắt mất. Điều này làm cho đệ tử trong coi linh đăng hoảng sợ, vội vàng chạy đi bẩm báo việc này. Nhất thời có một trận xôn xao trong Tịnh cung. Sau một thời gian ăn xong bữa cơm, vài tên Tịnh cung trưởng lão xâm nhập vào mật thất đồng phủ của Tây Môn trưởng lão. Trước đó mấy canh giờ, các đệ tử thân tín đã nhìn thấy độ lão giả tiến vào trong đồng phủ không thấy đi ra. Nhưng bây giờ Ở bên trong mật thất rộng tuết, không có một bóng người. Vì tầy môn trưởng lão đã biến mất một cách quỷ dị, ngay cả một chút thi thể cũng không thấy. Sự tình yêu gì khiến các tầng lớp cao tầng trong tình cung đều cho là có liên quan đến hạng lập. Nhưng không lâu sau, tất cả đều thấy rõ tình hình trước mắt. Mặc cho ai nhìn thấy vị đại tu sĩ này cùng tây môn trưởng lão, tự hồ có thâm cừu đại hận, chẳng qua, hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi. Các tình cung trưởng lão chỉ dám nói thầm, không ai dám công khai với hàng lập, tất cả đều giả cầm giả điếc, xem như không biết. Sở dĩ như vậy là do đối phương là một đại tu sĩ, ai lại dám trêu chọc? Chủ yếu là tìm chân cơ chứng minh đối phương xuất thụ, nhưng đối phương lại có đầy đủ lý do. Một mực phủ nhận việc này. Bởi vì trong đoạn thời gian tây môn trưởng lão mất tích, Hạng Lập đang cùng triệu trưởng lão, Hạng Huyên trao đổi tâm đắc tu luyện, chưa bao giờ rời đi. Đương nhiên, những kẻ có tâm cơ đều nhìn ra đây chỉ là chứng nhãn kế sách của Hạng Lập, hảo một chút ngăn chặn miệng mồm của bọn họ. Cho dù biết rõ chân tướng sự việc, nhưng sự tình Hạng Lập không tự xuất thủ, mà làm cho một gã tu sĩ Nguyên Anh biến mất trong thế gian một cách dễ dàng khiến cho các tình cùng trưởng lão phát lành rung cầm cập. Nếu là tu sĩ bình thường, không cần phải có chứng cớ gì, trực tiếp tóm lấy đối phương, sư hồn liền biết hết thảy. Nhưng hàng lập lại là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ai là giám đức hòa vào thân. vài tên trưởng lão trước kia từng có giao hào với tì môn trưởng lão, giờ phút này cũng im thình thịch. Hưởng chi sau này còn phải nhờ vả đối phương, giờ phút này tuyệt đối không thể đắc tội. Vì vậy từ Lăng Ngọc Linh cho đến các trưởng lão khác chỉ biết giả hồ đồ, ngó lơ. Sau nửa ngày trao đổi cùng triều trưởng lão, Hàn Lập quay lại mật thất bế quan. Mà triệu trưởng lão cũng nghe tin tức chuyện của tây môn trưởng lão mất tích, rung sợ cả ngày, cuối cùng chỉ biết cười khổ, thần tình vẻ bất đắc dị. Kế tiếp, lão cũng không canh giữ địa phương bế quan của Hàng Lập mà chuyển giao trách nhiệm này cho hai gã đệ tử kết đan kỳ, rồi phiêu phiêu rời đi. Đối phương cùng lão ngồi một chỗ Mà đủ thần thân diệt sát một nguyên anh tu sĩ Hắn còn cố giám thị Chỉ tội lãng phí thời gian Nên thức thời rời xa là tốt nhất Biết đâu đối phương lên cơn đồng sát khí đối với mình thì sao Kể từ đó Một màn hí kịch diễn ra Rõ ràng tình cung Bị mất một vị trưởng lão Nhưng hầu sự chỉ xử lý sơ sài, Chả nghe tầng lớp cao tầng nói cái gì Thậm chí tên của tây môn trưởng lão Cũng nhất thời trở thành cấm ngữ. Ngược lại, cả đám đem sát quyền ma trận tập trung tinh lực, trút hận vào trận đại chiến sắp sửa diễn ra. Năm ngày sau, hàng lập từ trong mật thất đi ra, đi vào trong thánh điện, đã thấy tập trung đông đạo tu sĩ. Trừ các tinh cung trường lão hôm trước, còn có hơn 30 tu sĩ kết đăng kỳ. Các tu sĩ này đều có tu vi kết đăng hậu kỳ, là lực lượng trung kiên của tinh cung. Hàng Lập từ từ tiêu sái, bước vào đài sảnh. Tất cả các tu sĩ đều ngưng trẻ ánh mắt trên người Hàng Lập. Hơn phần nữa là kính sợ, còn lại là kinh nghi. Nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ. Khi thấy ánh mắt Hàng Lập quét tới, tất cả đều cộp mắt cúi đầu, bồ dạng không dám chầm trễ. Dùng nhân hình khôi lỗi, và quyết một gã tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Đối với Hàng Lập chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vô tình chân nhiếp toàn bộ tầng lớp cao tầng của tình cung. Lúc trước, các tu sĩ tùy xác nhận danh phận đại tu sĩ của hắn, chưa ai thấy hắn thi triển thần thông. Đối với việc đối chọi với Vạn Thiên Minh, mọi người đều nghi hoặc trong lòng. Dù sao, trong mấy chục năm tranh đấu, Vạn Thiên Minh đã chém giết không ít các trường lão hàng đầu của tình cung. Ở Loạn Tinh Hải có danh khí có một không hai, mà hiện tại, hàng lập lộ ra thần thông quỷ dị, giết chết Nguyên Anh tu sĩ, là làm cho chúng nhân trong tình cung ít nhiều tin tưởng. Chuyện Lăng Ngọc Linh mời Hạng Lập cho đến giờ mới cảm thấy là xác đáng. Tự nhiên, Lăng Ngọc Linh vui vẻ hơn vì sự khí quân ta tăng vọt, nhưng Hạng Lập lại không để ý thế chuyện này. hàng Đạo Hưởng mời ngươi an tòa, thiết thân bắt đầu trình bày phương sách bộ trí tấn công nghịch tên minh. Lăng Ngọc Linh nói, Hạng Lập gần đầu, an vị tại một ghế đá phía dưới Lăng Ngọc Linh, sau đó tay áo bào rung lên, trong tay xuất hiện một khối đạm bạch sắc ngọc dạng. Cúi đầu chăm chững nhìn, bộ dáng không quan tâm đến mọi người xung quanh. Lăng Ngọc Linh mỉm cười, nhanh chóng quan sát các tu sĩ khác trong đại điện, thần sắc nghiêm nghị, trong miệng bắt đầu truyền ra thanh âm phân phó. Hàng lập đặt hơn phân nửa tinh thần trong ngọc dạng, tự nhiên sẽ không để ý tới chuyện bên ngoài, nhưng vẫn có một bộ phận thần niệm lưu ý các bố trí của Lăng Ngọc Linh. Tính toán của tình cung cũng đơn giản dị thường. Phong hỏa thiên tuyệt trận, mặc dù có 108 cái phong hỏa trụ, nhưng bọn họ chỉ tính toán tấn công 36 cái phong hỏa trụ. 36 cái phong hỏa trụ này là bộ phận trọng yếu. Chỉ cần hơn phân nửa bị hủy, thiên tuyệt trận sẽ không công tự phá. Đương nhiên, để làm được điều này, bước tiền quyết là phải công phá chiếm được mắt trận do chính vạn thiên minh trấn thụ. Trong thanh âm lành lạnh của Lăng Ngọc Linh, liền tiếp cử một gã nguyên Anh. Cùng một nhóm kết đăng tu sĩ đứng dậy nghe lệnh, thần sắc nghiêm nghị, vua hình chung trong đại sảnh, tỏa ra một cổ tiêu sát chi khí. Trong nháy mắt, mỗi vị trí phong hòa trù đều được phân công nhóm đội phụ trách. Có nơi tập trung hai ba gạ nguyên anh, cùng nhiều kết đăng kỳ tu sĩ. Có nơi không có nguyên anh tu sĩ nào, mà chỉ có vài tên kết đăng mà thôi. Nghe vậy, trong lòng hạng lập, không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng qua khi hắn ngẫm lại, liền cũng hiểu được nguyên cớ. Trong nghịch tình minh, cũng đã có cao dài của tình cung nằm vùng, xem ra đã nhất thành nhiều sợ mà được kết cấu thủ hộ của phong hỏa trụ, nên mới có sự phân phó như vậy. Tuy rằng hàng lập đầu không ngẩng lên, nhưng khóe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười. Làng Ngọc Linh bố trí màu chóng phi thường, sau thời gian ăn xong một bữa cơm, hầu hết các tu sĩ trong điện đều đã có nhiệm vụ được giao. Rốt cuộc, nàng quay đầu nhìn hàng lập, cười dài. Hàng đạo hữu à? Người cùng ta và mã Triều, hai vị trưởng lão, thành lập một đội tấn công mắt trận do Vạn Thiên Minh chấn thủ. Không có vấn đề, nhưng đến lúc đó ta chỉ phụ trách Vạn Thiên Minh. Những tu sĩ khác chỉ cần không chọc tới ta, ta sẽ không quan tới. Hàng Lậm gật đầu, đằng ánh mắt của nàng nhạt giọng trả lời. Nhìn bộ dáng thoải mái của Hàng Lậm, trong mắt Lăng Ngọc Linh ánh lên vẻ ngạc nhiên, trong lòng nói thầm, nhưng miệng lại đáp lời Hàng Lậm. Tuy thông qua xòm thánh, nàng cũng hiểu biết ít nhiều về Hàng Lập, nhưng không biết thần thông đích thực của Hàng Lập, sợ Hàng Lập có chút khinh định, thông trì cho Hàng Lập biết được một số thần thông bảo vận lợi hại của vạn Thiên Minh. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Hàng Lập lắng nghe, nhưng vẻ mặt toát ra vẻ từ chối. thấy cảnh này, Lăng Ngọc Linh thầm dài, cũng không hỏi lại Hàng Lập đã nắm rõ hay chưa, dù sao qua đại trận này, tình cùng bất thắng tức vong xuất phát nhất thành lạnh suyễn vàng lên nhất thời các tu sĩ trong điện đều đứng dậy hùng dũng đi ra ngoài các thấp dài trúc cơ kỳ tu sĩ đã sớm chuẩn bị tại bốn thành môn của thiên tinh thành chính là chờ các đội tu sĩ kết đăng kì vừa đến lập tức xuất kích hạng lập liếc nhìn ngọc dạng trong tay hai tay hợp lại ngọc dạng liền biến mất trong ngọc dạng này ghi lại khẩu quyết của nguyên từ thần quan đích sát quá huyền ảo hắn khổ khổ tham ngộ mấy ngày cũng chỉ hiểu chút ít tâm trạng đồn nào chờ đợi gặp toàn nguyên từ thần sơn kỳ lạ hỗ trợ tu luyện công pháp này hàng lập không chút cân nhắc cùng với nhóm lăng ngọc linh đi ra khỏi thạch điện như trong diều liệu của hàng lập ở ngoài thạch điện đã chờ sẵn một cử hình thú xa dài 10 trường chiếc xe này không biết dùng loại danh một gì để chế thành cả thân xe xanh biết ong ánh bề mặt phủ đầy các ký hiệu chứng tỏ đã được luyện chế tỉ mỉ nhưng đang chú ý hơn là chồ trước xe cơ bốn hiệu thú dài mấy trường cũng đồng dạng xanh biếc nằm úp sát trên mặt đất. Từ khi đến thiên tinh thành, lần này hàng lập mới sờn sờn. Tuy rằng chỉ là yêu thú cấp 5 cấp 6 nhưng cả bốn con đích thực đều là bốn đầu gào long không chạy đi đâu được. Nội hoàng nhớ không nhầm, gào long nhất tộc cực kỳ bao che đồng loại. Ngay cả thế lực tình cung cực thịnh như hồi xưa, lại dám dụng giao long làm thu kéo xe, chọn nhẹ không sợ chọc giận linh thú nhất tộc này, cấp thêm cho tình cung một đại cường định ư. Như thế nào? Hàng đạo hữu cũng kinh ngạc, đối với các yêu thú thấp gia này sao? Là Ngọc Linh khó gặp được hàng lập ngạc nhiên như vậy, còn mắt sáng lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Không đúng, thân thể yêu thú này là giao long không dạ, nhưng tình huồn bên trong có chút dị thường. Hàng lập hai mắt hiếp lại, lễ lên làm man bỗng nhiên mở miệng nói. Hàng huynh thật sự là tuệ nhạc như đú A. Tình hồn trong giao long này đích thật không phải là giao long tình phách. Già năm xưa, gia phụ đi du lịch ngoài hải, thắng cược kim giao vương, thu được các thi thể giao long này. Sau đó, chuồng bí thuật luyện chế, bỏ vào tinh hồn của thâm hại tên mạng, mới hình thành thú xa yêu thú này. Lăng Ngọc Linh về khâm phục, mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy. Nhưng Lăng Đạo Hữu Mang xe này đến đây Chẳng lẽ là có ý cùng xe này để tấn công Hàng Lập những mày có chút khó hiểu hỏi Vâng Hàng Huynh có điều không biết Xe này là do gia phụ luyện chế Bỏ qua yêu thú bản thân xe cũng có chút thần thân Trong xe có ẩn đạo lý càng khôn Có công hiệu phá định Nếu không phải trận chiến này trọng đài Thiết thân còn chưa dùng đến vật này Lăng Ngọc Linh khuôn mặt mang vẻ thân bị nói Hàng lọc nghe vậy, bèn dùng thần niệm chuyện từ thú qua xe dò xét, gật gật đầu, cũng không có nói gì thêm. Tất cả đều lên xe. Người đánh xe là một gã khổng lồ thân hình cao hai trường, đầu chọc lóc bóng lượng. Tuy chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng thân thể trần trùi giống như được đúc từ tình cương, sát khí bức người. Trong tay đại hán này, cầm một cây bạch sắc trường tiên. Hàng khoảng tròi lên không trùng, nhất thời, một tiếng tim mình chói tai, phá không phát ra. Mấy con dào lòng đang lười biến nằm chạy thay dưới đất, lập tức linh động hạng lên, dùng chân xoay người đứng lên. Thú và xe cùng gào thét, hóa thành một đoàn bạch quan bay vút lên trời. Tốc độ cực nhanh, không thua gì đường tốc của một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Một khắc sau, đám hạng lập đã đến phía trên đại môn của Thiên Tinh Thành. Lúc này từ bốn phương tam hướng, phong hỏa chi lược không ngừng oanh kết làm sắc quan mạc trên đảo. Cho dù thân nằm trong sự bảo hộ của quan mạc, nhưng thành âm ầm ầm như sấm rền, làm cho các phạm nhân cùng các tán tu trong thành đều cực kỳ khiếp đảm. Dù sao ai cũng biết, tuy thoạt nhìn quan mạc vẫn dài đạt dị thường, nhưng cứ bị phong hỏa chi lược đại trận công phá liên tục như vậy, vợ trận chỉ là vấn đề thời gian. Hàng lập lúc này đứng tại một góc hẻo lánh của cửa thành, hướng ra xa xa nhìn ngắm. Tình hình bên ngoài quang mạc không có gì tốt đẹp, so với lúc hắn tiến vào cũng không xa biệt lắm. Trong tầm mắt hắn hiện giờ, tất cả chỉ có hai màu hồng xanh. Cho dù thần thông hắn có quảng đài, cũng vô pháp từ bên trong nhìn ra quá xa. Hắn nhàn nhạt, liếc mắt về phía cổng thành, đã nhanh chóng tụ tập hơn hai ngàn tu sĩ thấp giai, Người thì đã tỏa điều tức. Người thị rà soát cẩn thận lại các pháp khí, bùa chú, tất cả đều cẩn thận, chuẩn bị khâu cuối cùng trước khi xuất kích. Triệu lão giả và tử bào đại hán đều đã đi ra khỏi xe, sắc mặt ngưng trọng, đàn cuộn vài trưởng lão khác thương lượng điều gì. Hàng huynh, tiếc thân cái chuyện bốn cầu, không biết đạo hữu có đáp ứng hay không? sau lưng tiếng bước chân vang lên, không chờ hàng lộc quay đầu, một thanh âm thanh thúy truyền đến. Chuyện gì? Hàng Lập xoay lại, đét mặt hàng nhiên. Sau lưng, chính là cung trang nữ tử Lăng Ngọc Linh. Lúc này, Ngọc Dung Nàng âm tình bất định, đại mi dữ chặt. Từ hồ đã quyết tâm thật lớn để nói ra điều này. Lát nữa, sẽ là một trận đại chiến, quyết định sinh tử của tinh cung ta. Nhưng nói thật, nghịch tinh minh cũng đã chưa làm một số khổ tu chi sĩ chưa từng xuất thế. Cho dù có hàng huynh tương trợ, phần thắng bất quá cũng chỉ là năm ăn năm thua mà thôi. Nếu trận chiến này có thể thắng, tự nhiên hết thảy không cần phải làm phiền thêm đạo hữu. Nhưng bạn nhất xuất hiện tình hình đại bại. Ta hy vọng đạo hữu khi thoát thân, có thể đem mấy người ly khai tinh hại tới địa điểm ghi trong ngọc dạng này, chịu cố thêm một phần cho bọn họ. Lăng Ngọc Linh cắn răng, lật tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối đạm làm sắc ngọc dạng, hướng Hạng Lập hy vọng chờ đợi. Lời này là cưỡi gì? Hạng Lập nhớ mày, mắt cũng nhíu lại. Không có gì, mấy người này đều là cùng ta có chút uy nguyên sâu xa. Tùy ta tự tin không ai biết được mối quan hệ này, nhưng một khi đại bại, có khả năng nghịch tình minh sẽ trảm thảo trừ căng. Còn không, đạo hữu có thể mang bọn họ đi trước. Đạo hữu không phải là tu sĩ bản địa của tinh hải, khẳng định có thể làm được điều này. Làng Ngọc Linh, khẩu khí hoàn toàn mang vẻ ủy thác. Hàng lập nhìn chầm chầm nàng, có chút á khẩu bớt quá hành động như vậy khiến cho lăng ngọc linh có chút hiểu lầm khẽ cười nàng nói thêm đương nhiên thiếp thân tự nhiên sẽ không tính cho đạo hữu khi làm chuyện này khi xưa giao kèo giữa đạo hữu cùng gia phụ là ba lần tương trợ thiếp thân chuyện đạo hữu giúp ta đời phò bế vạn Thiên minh đã tính là một lần nếu đạo hữu đáp ứng việc này mặc kệ trận chiến này thắng thua đà sao chỉ cần đạo hữu thực hiện ta liền tính thêm một lần tương trợ nữa Đạo hữu thấy thế nào? Lặng đạo hữu quá lo lắng rồi. Ta đã đáp ứng lệnh tôn, khi người gặp việc nguy hiểm đến tính mạng, liền cứu trợ người ba lần. Người dễ dàng lặng phí mất một lượt, xem ra đã phụ tấm lòng của sòng thân. Hàng lập im lặng trầm chốc lát, ánh mắt chớp đầu nói. Ta tự nhiên biết, nhưng thân ta là người đứng đầu tinh thành. Một khi thất bại, và năm truyền thừa của tinh cung cũng sụp đổ. Hai lần cứu mạng, còn lại thì có ý nghĩ gì? Không bạn ta đem qua bảo vệ cho người thân, ta là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cùng đủ tự bảo vệ chính mình trong tình hình này. Nàng than thở, hàng lập nhìn nàng dáng vẻ trở nên điềm đạm đáng yêu. Một lúc lâu sau, hàng bất động thành sắc nói. Được, nếu lăng đạo hữu đã nói đến như vậy, ta cũng chỉ còn biết nhận giao dịch này. Nếu trần chiến thất bại, ta sẽ đem các ngươi rời khỏi tinh hại này. Có lời này của hàng huynh, Ngọc Linh không còn thấy buồn phiền. Luận thư vi của Đạo Hữu, cho dù trận chiến bất lợi, việc toàn thay trở ra cũng là điều dễ dàng. Lăng Ngọc Linh khuôn mặt nở trồ, nhất thời hiện ra vẻ kiều mị khôn tả. Hàng Lập cười ảm đạm, quay đầu lại, nhìn về bên ngoài thành. Mà Lăng Ngọc Linh cũng đã nhận được lời hứa, thức thời không quấy rời Hàng Lập, lặng yên rời đi. Mấy canh giờ sau, thông qua truyền tin của truyền âm phù, sau khi xác định mọi người đã chuẩn bị xong, mấy vạn danh tu sĩ cơ hồ đồng loạt trong cửa thành lao ra, ra khỏi làm sắc quang tráo, tiến nhập vào thanh hồng quang hà do phong hỏa chi lực hình thành, bất kiến tung ảnh. Đồng tình của tình cùng lớn như vậy, tự nhiên bị thủ hộ trong phong hỏa thiên tuyệt trận nhanh chóng phát hiện. Phí Nghịch tình mình lập tức phái ra rất nhiều tu sĩ nghênh chiến, đồng thời cho người thúc dục khởi động đại trận, kích phát uy lực đại trận tăng vọt lên. Pháp trận này tuy đối với các tu sĩ kết đan kỳ không có nhiều ảnh hưởng, nhưng thành thật mà nói tạo ra lực sát thương rất lớn đối với các tu sĩ thấp giai trúc cơ kỳ cho nên dưới sự thúc giục phát động của các phong hỏa cửu trụ thanh hồng quang hà đang chậm rãi phiêu động liền kịch liệt quay cuồng từng đoàn từng đoàn thanh hồng sắc quang cầu bắt đầu ngưng tụ sau từ nổ mạnh ra trong đại trần nhất thời linh quang chớp động nơi nơi thành âm tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, nếu không có phương pháp chuẩn bị trước, nhào vào trong trận, lập tức bị phong hỏa chi lực thôn phè. Nhưng tình cung cũng đã chuẩn bị cho trận đại chiến này rất tỉ mỉ Cơ hồ trên mỗi gian tu sĩ đều phát xuất kim tuyến hào quang ngăn cản được công kích của phong hỏa chi lực. Thành ra số tu sĩ thấp dài bị đả thương cũng chưa nhiều. Đúng lúc này, tại khu cận của các phong hỏa trụ phẩm ra các tu sĩ nghịch tình minh, đón đầu các tu sĩ tình cung. Hai bên lập tức nhào vào chém giết, tiếng pháp khí va chạm, tiếng người gào thét nổi lên khắp nơi. Mà cùng lúc này, tại đỉnh chóp của một tòa tiểu sơn nằm trên một cự trụ cao hơn 300 trượng, có một nhóm tu sĩ hai mắt híp lại quan sát chiến trường. Cầm đầu là một gã vận tự bảo ngọc đái, gương mặt chữ điền, mày rậm, tuổi độ trung niên, hai tay đan chắp sau lưng, chính là Vạn thiền Minh, mà năm xưa hắn lập đã gặp ở hư thiên điện. Giờ phút này, thần thay hắn trầm ổn hơn xưa. Cách hắn phía sau không xa là một lão già có da mặt xanh mét, cùng một lão ẩu vẫn phục sức hồng lục. Hai người cũng đang quan sát chuyển biến của pháp trận, thần sắc có chút ngương trọng. Xem ra tinh cung đã xuất động toàn bộ lực lượng. Bọn chúng đã bỏ ra nhiều trùng giai phụ lục như vậy, chỉ sợ ở lần chiến này đều cho một tông môn bình thường tán gia bài sản. Lão già da mặt xanh thì thảo nói, người này chính là người khi gặp sấm trận của hàng lập, đã hốt hoảng bỏ chạy lòng tu sĩ. Đối phương làm như vậy, chính là được ăn cả, ngã về không mà thôi. Chắc lầm đại chiến này có liên quan đến kẻ đã sông vào tinh thành mấy ngày trước. Vàng thiên minh bất động thành sắc nói, ta thấy chỉ là chó cùng rất giàu, chẳng qua, lòng đỏ hữu à, kẻ kia có thật lợi hại. Kích sát hòa đạo hữu, hai người các ngươi liên thủ còn bị hắn giết mất một người trong nháy mắt. Trong mắt lục quang chớp động, bọn nhiên lão ẩu hướng long lão già mở miệng hỏi, lão ẩu này là một nguyên anh trung kỳ. Vừa nghe lão ẩu nhắc đến hàng Lập, long lão già sắc mặt phát lạnh, lão đột từng dùng bí thuật phục hồi cánh tay mới, một lúc lâu sau mới cười khổ trả lời. đầu chỉ là hình dung lợi hại, hòa đạo hữu một thân thần thông không kém." Vậy mà khi gặp kẻ kia, các bạn không chống đỡ được bao lâu. Nếu không phải ta thấy nguy cơ, sớm thì chuyện bí thuật dạy trốn, chỉ sợ bây giờ không đứng ở nơi này để nói chuyện cùng ngươi. Người này tuyệt không thể chỉ là nguyên anh Trung Kỳ, mà chắc chắn là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hậu kỳ đại tu sĩ. Ta thấy lòng đạo hữu đã quá kinh sợ nên có chút hồ đồ. Còn có hậu kỳ tu sĩ nào khác sao? Nếu không tình cung, đã sớm đến cửa cầu cảnh rồi. Đâu bị bạn Minh đè ép trong một thời gian dài như vậy chứ? Lòng Âu khẩu khí châm chọc, chẳng chút khách khí. Lòng lão già nghe vậy, mặt hiện ra vẻ khó coi gì thường. Điều này cũng không nhất định. Kỳ thật khi nghe Long Đạo Hữu mô tả lại hình dáng, ta đã cảm thấy có chút quen quen. Sau mấy ngày suy nghĩ, ta đã biết được hắn là ai. Kỳ thật người này, khâu Đạo Hữu cũng đã từng biết đến. Vạn Thiền Minh mỉm cười nói. Nga... Vàng huynh có thể nói được hay không? Lão ẩu kinh ngạc. Khâu đạo hữu có còn nhớ năm xưa? Tiền tức hư thiên định xuất thế, bạn mình từng phát triển sắc lệnh một gã tu sĩ tên là Hàng Lập. Vàng thiên minh chậm rãi nói. Hư thiên định, Hàng Lập, chẳng lẽ tu sĩ sử dụng sống trận là người này? Dĩ đích sát rất giống người này, nhưng không có khả năng. Năm xưa, kẻ kỳ là tu sĩ kết đăng kỳ mà. Lào ẩu phản ứng rất nhanh, cũng hơi có cân nhắc, có chút giật mình, nhưng lại liên tiếp lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bán tín bán nghi. Không nên cảm thấy kỳ quái, hơn trăm năm trước, và lúc thiền tình song thánh vẫn chưa lạc, ta đã có mật báo, vì hạng lập có thân phận Nguyên Anh tu sĩ, xuất hiện tại phụ cận Hoàng Sa Môn, từng có lời kéo mượn sức người này, nhưng không có kết quả, mặt khác ta còn hoài nghi. Diệu hạt trưởng lão của bạn mình mất tích một cách quỷ gì, chỉ sợ là có liên quan đến hắn. Vạn thiền minh cũng không quay đầu nhìn trận chiến, miệng nói không chút hoang mang. Diệu hạt trần nhân cùng hoàng cung trưởng lão của ly Long Đạo. Hai người này không phải là vẫn tại ngoài ở bích lên đạo, bị yêu thù đánh lén mà vẫn lạc hay sao? Lão ẩu nghe vậy, liền ngẩn ra. <cười> Chỉ là cách nói với bọn người bên ngoài mà thôi Trên thực tế căn cứ theo lời nói của các tu sĩ Đào thoát khỏi bích lên đạo Ngày ấy khi yêu thú xâm lớn, căn bản dị vị trưởng lão chưa từng quay về bích lên đạo Nhưng các người của bạn Minh Từng thấy qua diệu hạt chân nhân Ở trên đạo này Và cùng thấy hẳn lập xuất hiện Cùng chính ngày hẳn xuất hiện Diệu hạt chân nhân và hoàng côn Cùng mất tích khó hiểu Nguyên thần mệnh đăng trong bạn Minh Cùng tự tác sau đó mới xảy ra chuyện yêu thú sầm lẫn bích lên đạo. vạn thiên minh cười lạnh chậm rãi giải thích bất quá nhận định điều hạt trần nhân hai vị đạo hữu mất mạng trong tay đối phương không phải là quá khiên cường hay sao lão ẩu người người một lúc rồi nghi hoặc hỏi đích xác là bản mình cũng không có chứng cớ cụ thể nhưng tu sĩ sử dụng sấm trận thật sự là hàng lập có thần thông đại tu sĩ là bán tín bán nghi cũng không sai vàng thiền minh ánh mắt chấp đồng hàng quan, thành âm âm trầm. Nếu thật hắn đã tiên cấp đến hậu kỳ, lại giữ hư thiên định trong tay. Bạn huynh cũng mới vừa tiên cấp, chẳng phải là... Long lão già nghe tới đó kiềm lòng không được, lộ ra vẻ lo lắng. <cười> nếu ta đã nhận biết hắn, thì như thế nào lại không có kế sách đối phó chứ? Yên tâm đi, nếu hắn không đến thì thôi, bạn không cứ giao cho ta xử lý. Không dám nói chắc mười phần giết chết đối phương. Nhưng nếu là đánh bại, thì vạn mộ vẫn thừa tự tin. Vạn thiên minh cười nhẹ, vẻ không quan tâm nói. lão ẩu cùng Long lão già liếc mắt nhìn nhau, không cầm được vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức trầm xuống có chút an tâm. Đối với sự hiểu biết của hai người với bạn môn chủ, một khi đã nói, thì hơn phân nửa là không giả rồi. Nếu Đạo Hữu đã nói như vậy, lão Thân cũng an tâm. Các người khác cứ giao cho ta cùng Long Đạo Hữu đối phó là được. Lào ẩu cười âm hiểm nói, lúc bình thường, mắt trần giao cho hai vị, vạn mộ cực kỳ an tâm, nhưng bây giờ đối phương quyết ý từ chiến đến cùng, sẽ không ít cao dài tu sĩ, tập trung tại trần nhãn, cho nên ta đã thỉnh một số vị khác đến hiệp trợ nhị về đạo hữu, cùng nhau bảo vệ trần nhãn rồi. Vạn thiên minh rút cuộc xoay người lại nói, nhưng trên mặt biểu lộ sự tình vô cùng quỷ gì. Hiệp trợ! <cười> vạn huynh nói rất đúng! Lão giả cả kinh trực tiếp hỏi. Lần này, Vạn Thiên Minh không trực tiếp trả lời, mà bỗng nhiên giơ tay lên. trong tay áo, trực tiếp bắn ra một viên hỏa cầu lớn bay lên trời cao. Sau đó, nổ mạnh ra. Xích hồng quan diễm diễm lệ dị thường, gây chú ý cho các tu sĩ ở phụ cận chung quanh. Các tu sĩ này nhất thời một trận xôn xao ngay lúc mọi người đang kinh nghi, không biết xảy ra chuyện gì. Trong khoảng cách vài chục trường, đột nhiên truyền đến một thanh âm kiều mị. Đại ca Vạn Đạo Hữu đã gọi chúng ta ra rồi, xem ra đã tới lúc dùng đến huynh muội chúng ta, chúng trong này một thời gian thật đúng là bực mình. So với thời gian tu luyện của chúng ta thì có đáng là gì? Vạn huynh đã làm cho chúng ta lộ diện, có thể thấy đại chiến đã đến kết cục cuối cùng, đừng ngâm ị, có thể chém giết một trận sàng khoái rồi. Trong không trung truyền đến một dòng nam tử hùng hậu. Lập tức sau đó có lượng đạo bạch hồng sắc, bắn nhanh lên không, xây một cái, liền sầm song, song hướng định phong hỏa cử trụ bay lên. Lẽ một cái trước mặt bọn vàng thiên minh, hiện ra hai tu sĩ, một nam, một nữ. Nam tự giá người khỏe mạnh, cao lớn, tóc xõa còn nữ tự, da thịt trắng muốt thù ba lưu động, câu hồn người. Lam thị xong má. Lòng lọ già thấy hai người này, lúc đầu liền ngờ ngơ, sau đó chợt nhớ ra, nhất thời thất thành là lớn. Mà lão ẩu cũng tái mặt. Nga, không tưởng được, ở Tinh Hải, vẫn có người nhận biết huynh mùi chúng ta đó. Bọn ta đã ẩn cư ở Ma Nghiệt Đạo nhiều năm, chưa có xuất thế. Nữ tử xong mắt lòng lanh, liếc nhìn long lão già cười kiều mị, vẻ đẹp khiến người ta rung động. Hai vị, không phải là đã bị thiền tình xâm thánh diệt sát rồi sao? Sao bây giờ còn xuất hiện nơi đây? Lão ẩu hơi do dừ, nhưng không nhìn được, mở miệng hỏi. Năm xưa sắc thực bọn ta đã bị hai lão bất tử kỳ ép thiếu điều lên trời không được, xuống đất không xong. Nhưng bây giờ huynh mùi ta vẫn hào hào đứng ở đây. Đương nhiên là chúng ta gặp đại nạn không chết, thủy hữu hầu phúc. Như thế nào? Vì đạo hữu này có thành kiến với ta sao? Phi phát đại hán lạnh lùng quét mắt liếc lão ẩu cùng lão già một cái. Miệng chỉ hơi hé, nhưng thành âm lại từ trong bụng truyền ra, mắt trợn miệng nhe, bộ dáng nhất sát tác nhân. Lào ẩu thấy vậy trong lòng rùng mình, theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng lập tức thấy mình có vẻ yêu thế, bèn hừ lạnh một tiếng, tiến lên từng nửa bước. Vì phát Đại Hán thấy như vậy, mặt lạnh tanh, ẩn hiện lên một tầng khí vụ mờ ảo, trên người tạng bác ra từng trần sát khí. Tốt lắm, kẻ thù đã đến, hai vị đạo hữu, ta đã ẩn tàng hai vị đại lâu, hiện giờ xuất lai, cũng vì trận đại chiến hôm nay. Hiện tại ta vẫn chưa biết được, Mai phục giang tế của tình cung trong tầng lớp cao tầng của ta là ai? Nên không biết ai sẽ chui đầu vào lưới ai? Thành âm vàng thiên minh âm trầm hù lạnh một tiếng. Đám lòng ẩu cả kinh vội vàng quay người nhìn về phía phương hướng pháp trận. Quả nhiên cách đó không xa, thanh hồng quang hạ trong phong hòa chiên lực diễn ra một trận đài loạn. Một cử xa hình dáng cổ quái do bốn con lục dao kéo từ bên trong phóng ra, dẫn theo vô số tu sĩ đang theo sát phía sau. Trọng nhai mắt đã đem không trung xung quanh chiến cứ dài đặc khoảng chừng mấy ngàn người. Mà nghịch tình minh tu sĩ tại phù cận phong hòa cử trụ sớm đã xuất thế chờ đợi, thấy địch nhân xuất hiện đều ngự khí bay lên, nhất thời song phương lấy phong hòa cử trụ làm tâm, thành thế dạng co. lão ẩu cùng long lão già tự nhiên, không còn để ý đến làm thị huynh đệ, lập tức dường tâm lực đến đám tình cùng tu sĩ, hơn nửa dọa xét các nhân vật ở trong cử xa. Mà lão già rõ ràng phát hiện ra một người nào, trong lòng lạnh rung, liếm đôi môi đàn khổ khóc, hắn hiện nhiên đã phát hiện ra hạng lập đang ở trong cử xa. Mà giờ phút này, hạng lập căn bạn cũng không thèm liếc lão già, ánh mắt chớp động, thần niệm lập tức rơi trên người vì vạn đại môn chủ, hai mắt nhíu lại đánh giá cao thấp. Làm thị song má! Tự bảo đại hắn thấy đôi nam nữ tu sĩ, giống như long lão già lúc trước thất thanh là lên. Hàng lập một chút phản ứng cũng không có, nhưng Lăng Ngọc Linh cùng triều lão già nghe như vậy, liền tiêm đập thành thịt. Mạ trưởng lão, người không nhận nhầm chứ? Năm đó làm thị xong ma, đã sớm bị gia phụ mẫu liên thủ diệt trừ đôi mà. Lăng Ngọc Linh kinh hài hỏi, làm sao bà mộ có thể nhận nhầm? Năm xưa chính ta đã theo hai vị lão công chủ, đuổi giết nhị ma này trong một thời gian dài. Sau hai vị lão công chủ mới cùng song song, tiến dài hầu kỳ cảnh giới. Thật kỳ quái, cho dù nhị ma năm đó chưa chết, thì cũng đã sớm qua thọ nguyên chi kỳ, sao còn có thể tồn tại cho đến ngày nay. Bất quả, tôi vì cảnh giới của bọn chúng so với năm xưa, không xa biệt lắm, vẫn là nguyên anh trung kỳ. Tự bạo đại hán hoàng sợ, ánh mắt lồi ra vẻ khó hiểu. Cũng không có gì ngạc nhiên, theo ta được biết, trên thế gian có nhiều loại linh dược, có thể kéo dài thọ nguyên thêm hai ba trăm năm. Có thể bọn chúng đã gặp cơ duyên phục dụng qua một trong các loại linh dược này. Hàng Lập tuy không thèm để ý đến Lam thầy Song Ma, nhưng nghe từ bào đài hán nói như vậy, bèn thuận miệng giải thích. À, chỉ còn có khả năng này, chẳng qua lượng ma toàn thành danh trước hai vị lão cung chủ, mà dành nằm xưa cực thịnh, khiến người thấy biến sắc, người nghe sợ hãi, tên nằm giới trời xinh hưu sát đã thường một đêm đốt xác hai tòa tiểu đạo, dứt sạch gần ngàn danh sĩ cùng hơn mười vạn phạm dân, huyết tình thảm lệ. mà nửa giới có bà công lường lạy tính tâm âm nữ sát dường quyết, chuyện buồn bắt sống các nam tu tù trẻ tuổi của các tông môn, hấp thụ nguyên dương để luyện công, sau đó hành hạ cho đến chết. cả hai đều đã ở cảnh giới nguyên anh trung kỳ, hơn nửa hai người như hình vây bóng, khi liền thủ đối mặt với đại tu sĩ cũng có thể tự bảo vệ mình. Năm xưa, hai vị lão cung chủ cũng đã phải mạo hiểm ra tay, nếu không hai kẻ này vẫn còn tiêu giao tự tài cho đến ngày nay. Triệu lão già sắc mặt âm trầm, giải thích đại khái cho hạng lập. Thì ra là như vậy. Như vậy xem ra, đối phương cũng đã sớm có chuẩn bị. Cho dù ta cũng lấy vàng thiền minh, các người cũng không có phần nằm chắc tất thắng. Hạng lập sờ cầm, thần sắc bất động. Đích xác là như vậy. Ta đã nghĩ tới biện pháp. Cờ thêm vài vị trưởng lão lại đây, tính dụng lực lượng số đông ác đạo, nhưng lại xuất hiện song ma, nếu hai tên này đáng sợ như trong truyền thuyết, e rằng cô lắm, chúng ta mới duy trì được tình thế bất bại. Làng Ngọc Linh sắc mặt bất hào nói, Hàng Lập cười nhẹ nhưng chưa chờ hắn nói, từ phía cựu trụ đối diện, một người đột nhiên chậm rải bay xuống, ánh mắt Hàng Lập lóe lên, hắn ngậm miệng lại, lạnh lùng nhìn đối phương, bởi vì người này chính là Vàng Thiền Minh. Hàng đạo hữu, năm xưa, từ biệt ở hư thiên điện, không tưởng tù vi tình tình đến như vậy, cũng đã là một đại tu sĩ, mà ta đoán không sai, hàng các hạ hà không phải là người của tình hại. Như vậy, đạo hữu xen vào tranh đấu của bạn Minh và tinh cung làm gì? Như vậy đi, vô luận lăng nhà đầu ưu đại cái gì? Ta có thể ưu đại gấp bội, hơn nữa cũng không cần hàng đạo hữu làm cái gì, chỉ đổi lấy một lần, không tham gia tại trận đại chiến này mà thôi vàng thiên minh bay đến vị trí giữa song phương giàn co, hướng hàng lập mỉm cười, nói ra điều kiện dù hoặc. hàng lập nghe vậy không khỏi sừng sốt, mà đám lăng ngọc lên nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Gấp bội ư, vạn đạo hữu xuất thủ thật là hào phóng. hàng lập cười ha ha, trên mặt nửa cười nửa không. Như thế nào, đạo hữu cảm thấy chưa đủ sao? Vạn thiên minh bất động thành sắc hỏi. Đủ chứ, đương nhiên là đủ rồi. Đáng tiếc, lần ra tay này là do hạng mộ đã hướng năm xưa, mà tài hạ lại không có thói quen thất tính. Chẳng qua, nếu như vạn đạo hữu bình yên thối lui, thì hạng mộ cũng không đòi hỏi điều kiện gì. hàng lập lười biến trả lời, khẩu khí vẻ trêu chọc. Hai phè nghịch tình minh cùng tình cung nghe được như vậy, liền trợn mắt há mồm. Vạn thiên minh rốt cuộc, cùng thu liệm vẻ tươi cười, lộ ra vẻ ân trầm. Nếu Hàn huynh đã định, và mộ cũng chỉ còn biết cùng đào hưởng luận bàn một phen, nhưng ta và ngươi đụng thụ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến bọn vạn bối xung quanh. Chị bạn tìm đến địa phương khác giao thủ, người thấy thế nào?" Vạn Thiên Minh thành âm lạnh như băng nói. "Hạo, điều này chính là hợp ý với tài hạ." Hàn lộc nghe vậy liền đáp ứng không có một chút lo lắng. Điều này làm cho Vạn Thiên Minh ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn âm trầm, ánh mắt chỉ chớp động vài cái lập tức hai tay khát quyết hóa thành một đạo tử hồng phi đồn về hướng xa thiên tinh thành Hàng lộc quay đầu liếc nhìn đám lăng ngọc lên một cái gật đầu cười cùng hóa thành một đạo thanh hồng đuổi sát theo sau trong nháy mắt hai gã đại thu sĩ này đã biến mất về phía cuối chân trời thấy tình hình như vậy lăng ngọc lên cùng triệu trường lão liếc nhìn nhau cùng thấy trên mặt nhau hiện ra một tia sâu khổ hình như vạn thiên minh đã sớm biết sự tồn tại của hạng lộc Bây giờ chủ động rời xa chiến trường, có điều gì quỷ dị bên trong hay không? Nhưng Hàng Lập lại đi theo không một chút do dự, làm cho hai người này đứng ngồi không yên, cũng không dám nắng ngăn cản, sợ làm ảnh hưởng đến sĩ khí của quân ta. À, nếu vạn đạo hữu đã đi, chúng ta cũng không nên nhàn rỗi Bọn hộp bối các ngươi hảo hảo, thể hiện một chút thần thông cho la bộ xem một chút. Ây da, Nguyên Anh tu sĩ, cả trăm năm rồi ta cũng chưa có chém giết quá. Vì Pháp Đại Hán mở miệng, cái lưỡi vườn ra đỏ như máu, bỗng nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Sau đó hai Tây Hán khắp quyết, miệng hẽ ra, phùng ra một cốt hoàng sương mù mờ mịt, đồng thời trên thân xuất ra đại phiến huyết vụ. trong nháy mắt, tràn ngập phủ gần chung quanh hơn mười trường, hình thành một biển máu, bên trong gào rít lên tiếng ma gầm quỷ khóc, hướng đội hình các tu sĩ tình cùng quét tới mà đời tử xinh tươi bên cạnh cũng nhanh không kém. miệng anh đào phát ra tiếng cười khẽ tiêu hồn. hai tay áo bào rung lên, trong tay áo bày ra một cổ phấn sắc mê vụ làm cho người ta người thấy không khỏi tâm thần rung động khó tự chủ. lòng lòi già cùng lòi ẩu liếc nhau một cái. một người phồng ra một khỏa hoàng sắc viên châu, người kia thì thải ra một hơi mười ba khẩu bích lục sắc về đào, hóa thành một bảng quang hà công tới. Phía ngịch tình minh thấy bên tình cung vẫn còn Lăng Ngọc Linh và một số nguyên anh tu sĩ, liền không dám chậm trễ, đồng dạng đều thi triển thần thông, phòng xuất ra nhiều mạng quan hà màu sắc khác nhau. Phía tình cung có nhiều hơn vài vị tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, mà bên nghịch tình minh lại có sọc ma thần thông lợi hại. Thần thông song phương biến thành các linh quang mà khí đầy màu sắc, trong nhảy mắt đang vào nhau, gây ra một trận ầm ầm trong nhất thời dàn co ở giữa mà đám trùng thấp giai tu sĩ của hai bên không hẹn mà cùng lớn tiếng hò hét, thế ra pháp bảo pháp khí đầy trời, một trận hỗn chiến chính thức bắt đầu. Yên, đám tu sĩ này biết khôn, tránh đi vị trí tranh đấu của các nguyên anh tu sĩ ở trung tâm, tản ra bốn phía. Nhất thời trong phạm vi mười dặm, tiếng nổ, tiếng kêu, tiếng pháp khí va chạm nhau, vang vọng chín tầng trời, không nhìn được bên nào chiếm thượng phong, xem ra muốn phần thắng bại. Trong nửa khắc công phu cũng không xong. Cùng lúc này, Hàng lộc cùng Vạn Thiên Minh đồn quang đi một hơi ra khỏi gần ngàn trường. Rốt cuộc, dần lại phía trên mặt biển. Hàng Lập trong thành quang hiện ra, hai tay khoanh trước ngực, mặt vô thần sắc nhìn đối phương. Với thần niệm cường đại của hắn bây giờ, tự nhiên biết ngay phù cần có tu sĩ mai phục hay không. Nếu không, hắn như thế nào để cho đối phương giác bụi dẫn đi như vậy chứ? Sau khi thần niệm đào qua, đích pháp trong phạm vi một trăm dặm không có một bóng người, cũng không tồn tại cầm chế pháp trận. Hắn nhìn vạn thiên minh, thần sắc bình tĩnh dị thường, tâm niệm chuyển động, trong lòng hàng lập có chút giờ khóc dở cười. Tự hồ vì vạn thiên minh đối với trận chiến này, mười phần tin tưởng. Không sai biệt lắm, nơi đây hoàn toàn ưu tịnh, làm nơi tán thân cho đạo hữu cũng đáng cho thân phần đại tu sĩ rồi. Vạn thiên minh liếc mắt, đành giá tư phía, sau đó quay đầu nhìn hạng lập, bộ dáng lạnh lùng như băng sơn. Nơi tán thân của ta ư. Hạng lập nghe xong không hề nổi giận, ngược lại khẽ mỉm cười. Như thế nào? Hạng đã hư thấy Tài Hạ quá khoa trường ư. Vạn thiên minh hư một tiếng hỏi. Không phải, chính là Tài Hạ cảm thấy bạn huynh tu luyện có điều bất ổn, hay là pháp lực tin tin quá nhanh, khiến đầu óc hỏng rồi. Hạng lập trả đùa có mạnh miệng hay không, chờ đạo hữu hồn phi phách tán sẽ biết, chẳng qua trước hết ta giới thiệu cho đạo hữu hai người khác, cho đạo hữu nhận thức một chút." Vàng thiền Minh âm trầm nói, "Người khác, người trò ta là chạy lên ba, nơi đây trừ ta và ngươi, còn có ai chứ? Nếu có người khác, ta trực tiếp ngắt đầu tặng cho người Hàn Lập cười lạnh không chút khách khí nói, Vàng Thiên Minh nghe vậy, hai mắt híp lại, nhưng lập tức nhàn nhạt nói, "Phải không?" cho là tài hại nói sai, hai người này hiện giờ cũng không tính là người. Nói xong, không chờ hàng Lập hiểu, lấy ra một cái túi da màu đen ở bên hông, đem ném vào không trung, hai tay khá quyết, miệng lẩm nhẩm. Nhất thời miệng túi quay ngược xuống, từ bên trong phùng ra một cổ hắc mông vũ khí, hai đạo thân ảnh mơ hồ ẩn hiện trong hắc khí, cực kỳ quỷ mị. Luyện thi, Hàng Lập lịch duyệt phong phú, lập tức nhận ra hắc vũ khí trước mắt là một cổ thi khí cực kỳ lợi hại. đôi mày trao lại. vạn thiên minh nghe vậy bèn cười lạnh, miệng thúc giục pháp quyết. hai đạo nhân ảnh kêu khoát tay. thi khí chung quanh bị cự lực hấp dẫn, hóa thành một cổ vụ mãn cuồng dũng hướng thân thể bọn chúng nhập vào không sót một tia. trong nháy mắt, hắc sắc thi khí bị hấp thu toàn bộ, hiện ra hai bóng nhân ảnh một sám một trắng. Hàng lập liếc nhìn hai cổ luyện thi này, thần sắc bình tĩnh dị thường. điều này cũng khó trách. Hai cổ luyện thi này đối với hắn càng bản rất xa lạ, tự nhiên, hắn không lộ ra vẻ dị thường nào. Trong hai cổ luyện thi, một con có thân hình cao lớn, khuôn mặt âm lệ, bộ dáng cỡ 40, hai tay dài hơn so với người bình thường, trực tiếp rủ xuống đầu gối, hai bàn tay cũng to lớn vô cùng, thoạt nhìn trông suốt dị thường. Còn con kia, dáng người thấp bé, là một phụ nhân cỡ ba mươi mấy, khuôn mặt gầy dài, mày thô mắt thâm, nhưng trên một đầu vai có ba mũi nhọn giống như tiểu kiếm, có vẻ như trời sinh đã có trông cực kỳ quỷ dị. Vạn Thiền Minh thấy hằng lập, sau khi quan sát không tỏ vẻ gì, trong mắt liền lóe lên vẻ tàn khốc. Hắn bèn hít sâu một hơi, pháp quyết trong tay biến đổi, thân thể bỗng nhiên truyền ra tiếng răng rắc quỷ dị. Tiếp theo thân thể tăng vọt mây tóc, đồng thời miệng hé ra, một cổ mộng mông tự vũ khí cuồn vút xuất ra, trong nháy mắt đã đem thân hình hắn bao phủ bên trong. Hóa thành một đoạn đại vân cỡ mấy trường Lập tức Vân đoàn quay cuồng kịch liệt Màu sắc biên hóa không chừng Nhìn thế mạng này Hàng lập sợ cầm Khói miệng nổi lên một tia cười khẽ hai tay buồn xuống Trong một tay xuất hiện Một đoạn tam sắc quàng mang Tại kia thì lóe lên lục quan Hiện ra nhất kiền bác linh xích Hàng lập thần sắc bất động Nhưng trong lòng đã sớm quyết định Mà kệ đối phương dùng công pháp bí thuật gì Vừa ra tay sẽ dùng toàn lực Chờ cơ hội, trước dùng bác lên xích, đánh vào phòng ngự đối phương. Sau tiên sắc vào hắn, dùng tam diệm phiến, một kích toàn lực. Trong lòng cân nhắc như vậy, trong ánh mắt hàng lập, khẽ lué làm mang. Sau lưng truyền ra tiếng sấm, một đôi thanh bạch sắc vụ sĩ xuất hiện. đang lúc nghỉ muốn vỗ cánh, đường tới gần đối phương, xuất hiện một màn làm hắn kinh hại. Trong vân đoàn đang biến ảo màu sắc, bỗng có tiếng động răng rắc Tiếp theo, một cổ ma khí kinh người phóng lên cao. Vũ khí chớp mắt chuyển thành màu xám trắng Tạng mắt ra một cổ hạng khí âm sâm Hạng lập đồng từ coi rút Trong lòng chờ một chút xem thử ra sao Vạn thiền minh là vạn pháp muộn chủ của chính đạo Thế nhưng thế nào là đi tu luyện công pháp ma đạo Hơn nữa mà khí này có vài phần quen thuộc Từ tự, tự như mà khí của cổ ma Nhưng cũng không phải Giống như mà khí của một người nào Nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể nhớ ra đang lúc hắn, đang kinh nghi bất định, một tiếng cười ngạo nghệ trong ma khí phát ra, một bóng người nhoán lên một cái, xuất hiện phía trước ma khí. Sau bóng lưng này, hiện lên sáu hương ảnh giống như thật chất, cái thì đầu có sừng, cái thì răng nành nhè ra, tất cả đều dự tầng khủng bố, thần phi lần giáp giống như yêu ma hiện thế. Lục cực chân ma công Thấy tình hình quỷ dị như vậy, không cần nghĩ nhiều, hạng lập đã thất thành kêu lên. Nga! Người cũng đã nhận ra mà công của bạn Tôn, cũng không hồ đồ. Người nọ cất tiếng cười dài, tư thế đứng trên cao nhìn xuống lạnh lùng, trên mặt ẩn hiện vẻ châm chọc. Cái này rõ ràng đang vận dụng phục sức của vàng thiên minh, nhưng gương mặt, dáng người hoàn toàn bất động. Giờ phút này, hàng lập nhìn thực dùng của nó trợn mắt há hốc mồm